Nhai đi nhai lại chỉ một luận điệu nào hải hoàng là thiên hạ đệ nhất Lão tử ta đây là thiên hạ đệ nhị Nhìn nhìn băng sơn nhân ngư xinh đẹp gợi cảm Đoạn vân nói xinh đẹp dễ thương quá Như vậy đi Các ngươi đem vị tiểu thư này gả cho ta làm vợ Ta đây sẽ nói cho các ngươi biết ngày đó xảy ra việc gì Ta thấy ngươi muốn chết rồi Còn dám bất kính với hải tộc công chúa chúng ta Tam đại hải vương vừa nghe đoạn vân nói thế đều rất tức giận một khí thế cường đại theo thanh âm họ giàn rủi tràn ra khi uy áp của họ vừa toát ra cả đám thú nhân cứ lờ đi sau đó bỗng nghe đội trưởng khai la ra lệnh một tiếng đám thú nhân cùng gầm lớn một tiếng hống tiếng hống đó vừa phát ra thập đại cao thủ hải tộc bị uy áp mãnh liệt công kích lần lượt từ không trung rơi xuống như sung dụng Sau đó thập đại cao thủ hải tộc đều lăn lộn trên mặt đất, hiển nhiên đều bị nội thương rất nghiêm trọng. Còn tam đại hải vương sau cú hống của thú nhân, lập tức toa chấn chắn phía trước nhân ngư công chúa, cố hết sức ngăn cản khí thế cường đại đó. Nhìn việc xảy ra trước mắt, đoạn vân hơi giật mình nhìn không trước mắt, đây là chiêu thức gì, lợi hại như vậy sao, hết lớn một tiếng mà đánh cho bao nhiêu là cao thủ trọng thương, chẳng lẽ đây là... Sư tử hóng trong truyền thuyết Sư tử hóng này đến cả mình cũng không luyện được mà Thiếu ra Đây là hợp thể bí pháp của thú nhân, thú vương hóng Nó thông qua đấu khí ngưng tụ thành thanh âm rồi phát ra ngoài Bây giờ thực lực của họ đều đã đủ cường hãn Hơn nửa số lượng lại có hơn 100 người Do đó uy lực của bí pháp mới cường đại như vậy Diệp cô thành giải thích cho đoạn vân Đoạn vân khẽ gật đầu Ra lệnh, mẹ nó, đã đắc tội với họ rồi. Vậy đơn giản là cứ đắc tội luôn cho xong. truyền lệnh ta, mọi người cùng tiến lên. Đánh tàn phế ba tên hải vương kiêu căng dởm đời kia cho ta. Mười tên hải tộc trọng thương trên đất thì đánh cho tàn phế trước rồi bắt lại. Kết quả là, sau một tiếng ra lệnh của đoạn vân, cả đám thủ hạ như lang tứa hổ hung hãn lao vào đám hải tộc ít ỏi. Đoạn Vân cũng ra lệnh cho Tiểu Phi Hiệp lao lên. Tiểu Phi Hiệp lắc người bắn đi. Làm Đoạn Vân đang trên người hắn rơi lại phía sau. Làm cho Đoạn Vân thiếu chút nữa từ không trung rơi tòm xuống đất. Nếu không kịp thời vận khinh công. Đoạn Vân khẳng định sẽ nếm mùi chiêu thức. Bình xa lạc nhà mà ít nhất cũng dập nát hết. Đoạn Vân ổn định thân hình. Quay về tên Tiểu Phi Hiệp chửi ầm lên. Tiểu Phi Hiệp ngươi chờ đó. Dám vứt bùn thiếu ra qua một bên. Nhưng tiểu phi hiệp lúc này đang quá sướng, đâu thèm để ý tới tiếng gọi của đoạn vân. Hắn bây giờ con đang mải đánh nhau với một vị hải vương, bằng vào ưu thế trong không trung của mình. Tiểu phi hiệp cấp 11 đỉnh giai có thể đánh cho hải vương cấp 12 trung giai sức bức sang vang. Không có biện pháp mà, hải tộc một khi đã thoát ly biển cả cũng chỉ phát huy thực lực được có một nửa bình thường là tốt lắm rồi. Một nửa này phòng trừng cũng vào khoảng cấp 12 sơ dai thôi. Hơn nữa đây là đánh nhau trong không trung. Do đó tiểu phi hiệp còn có thể chiếm chút tiện nghi. Đạt nhĩ huynh đệ đánh hai hải vương khác. Họ dựa vào thân thể cường hãn và ưu thế không trung. Quả thực tạo thành áp lực rất lớn lên hai hải vương đó. Kỳ thật Sở Dĩ họ có thể chiếm thượng phong, chắc chắn có liên quan rất nhiều tới sự cải tạo của Tẩy Tùy Đan. Tẩy tủy đan không chỉ đề cao thực lực họ, mà còn có tác dụng với cảm quan, còn cả những phối hợp giữa các bộ phận trên thân thể nữa. Nói cách khác, tẩy tủy đan tạo ra một cao thủ tổng hợp có thực lực cao hơn các cao thủ cùng giai. Năm đại hắc Long và năm đại Phi Long đều bay tới vây kín khắp các phương vị xung quanh Hải Vương, phòng ngừa họ đào tẩu, hơn nữa còn thỉnh thoảng giúp cho Phi Long Hoàng hoặc là hắc Long Hoàng của họ. Về phần cuồng chiến sĩ và thú nhân, họ rất hậm hực. Trên mặt đất chỉ còn mấy tên cao thủ hải tộc bị mười mấy thú nhân sớm đã quần ẩu đánh đập đến mức bét nhè không thành hình người nữa rồi. Còn vài tên hải vương trên không trung thì đã có đối thủ rồi. Họ không tìm ra thêm một đối thủ nào nữa. Tức giận đến nỗi gào ẩm lên. Thế là một đám thủ hà không tìm thấy đối thủ này. Thi nhau hướng về phía nhân ngư Mỹ nữ đáng thương đánh tới. Nhìn một đám cuồng chiến sĩ và thú nhân đang hướng về băng sơn mỹ nhân đánh tới. Đoạn vân gấp gáp đến độ gào lạc cả giọng lên với đám thủ hạ. Con nhân ngư đó phải bắt sống. Không được làm thương tổn. Diệp cô thành. Người mau đi bắt con nhân ngư kia xuống cho ta. Còn Diệp cô thành đang hộ vệ bên người đoạn vân nghe nói thế. Rất bất lực lắc lắc đầu. Rồi lắc mình lao về phía băng sơn mỹ nhân đang kinh hoàng run rẩy Ba vị hải vương đúng là thê thảm A. Tốc độ của tiểu phi hiệp chỉ dùng có một chữ, nhanh. Hắn sắp bước vào cấp 12 rồi. Tốc độ trên không trung cơ hồ đã đạt tới thuấn di. Nói cách khác, bốn ngươi đang đứng trước mặt hắn. Chỉ sau một khắc đã có thể thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở phía sau ngươi. Làm ngươi khó lòng phòng bị. Còn nắm đấm của đạt nhĩ huynh đệ cũng chỉ có một chữ, nặng. Họ thân là Hắc Long. Lực lượng đã đạt tới một mức kinh khủng lắm rồi. Thân thể họ lại rất cường hãn, cộng thêm ưu thế phi hành. Do đó việc chống lại Hải Vương cấp 12 trung giai thì họ vẫn dựa vào đặc điểm cơ thể của mình mà chiếm được ưu thế. Về phần vấn đề uy áp thì không cần phải lo. Ngươi nghĩ đi, thân là Long tộc, đến cả Long thần cũng dám đánh, thì còn e ngại gì cái uy áp nho nhỏ của Hải Thù. Cho dù lão tử đánh không lại ngươi, năm đại phi long có thể cào ngươi chết, năm đại hắc long cắn đi vài cục thịt thì ngươi cũng đủ chết. Kết quả là, sau khi được tiểu phi hiệp và đạt nhĩ huynh đệ chăm sóc tận tình trong mười mấy phút, đám hải vương bắt đầu chính thức gặp xui xẻo. Đầu tiên là tiểu phi hiệp vỗ một kích vào đầu tên hải vương đang rằng co. Hải vương đó bị trục quá mạnh rơi phịch xuống đất, rồi lập tức bị hơn 10 thú nhân và cuồng chiến sĩ bu lại. còn đạt nhĩ huynh đệ cũng đánh rơi đối thủ của họ cuồng chiến sĩ ngưu ma vương 10 đại siêu thần thú và những thú nhân còn thừa lập tức chào mừng nhiệt liệt dám kiêu ngạo trước mặt lão đại họ trước giờ chưa có ai từng có được kết quả tốt cả còn ba vị hải vương dường như là bọn người kiêu ngạo nhất trước mặt đoạn vân chỉ có một kết quả dành cho họ bị quần ẩu tơi tả Còn nhân ngư mỹ nữ cấp 11 sơ giai kia thì gặp phải Diệp Cô Thành thực lực siêu cường hãn căn bản là không đáng nhắc tới. Diệp Cô Thành chỉ cần trở tay là chế phục được nàng rồi. Rồi dùng đấu khí của mình. Chế chủ hoàn toàn thực lực của nàng lại. Thiếu ra. Đây là người mà ngài muốn. Ta đã chế chủ thực lực của nàng rồi. Bây giờ ngài muốn thế nào thì được thế đó. Diệp Cô Thành đưa nhân ngư mỹ nữ đặt trước mặt đoạn vân. Đoạn Vân nhìn vào băng Sơn Mỹ Nhân, cười nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể nói cho ta biết tên của nàng và số điện thoại được không, là địa chỉ gia đình. Băng Sơn Mỹ Nhân nói với Đoạn Vân, Đoạn Vân, thật không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như thế, Long Thần Tạp Tây cách nhị đúng là bị ngươi giết chết rồi, chẳng lẽ ngươi không sợ hải tộc trả thù sao? Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, nói, trả thù. Các ngươi tất cả sẽ trở thành con tin của ta hết. Ta xem hải hoàng của các ngươi làm gì được. Khai chiến với đoạn vân ta thì bộ tộc Bắc Hải các ngươi cũng phải lo về hậu quả nữa chứ. Đoạn vân ta cũng không nhỏ yếu như các ngươi nghĩ. Cho dù ngươi cường thịnh tới đâu đi nữa, ngươi cũng không có khả năng vượt qua hải tộc chúng ta. Đắc tội với hải tộc chúng ta. Đoạn vân nhà ngươi chỉ có một hậu quả. Đó chính là diệt vong. Văng Sơn Mỹ Nhân giận dữ, cười khẩy nói, thật không ngờ, thật không ngờ, thật không ngờ a. lúc này Đoạn Vân cũng hơi giật mình, thật không ngờ cái gì. Văng Sơn Nhân Ngư hỏi vẻ nghi hoặc, thật không ngờ khi nàng tức giận, nụ cười thật là đẹp, như vậy đi, nàng làm vợ ta, ta trở thành rể của Hải Hoàng, như vậy chúng ta sẽ không có mâu thuẫn nữa. cũng không cần phải ta đánh ngươi, ngươi đánh ta nữa." Đoạn Vân nói vẻ dâm đãng, "Ngươi muốn chết?" Băng Sơn mỹ nhân hiển nhiên vô cùng tức giận, gương mặt băng giá hoàn mỹ đã hơi biến sắc và méo mó đi. Cười cười, không thèm để ý tới khối băng sơn này nữa, Đoạn Vân chuyển hướng sang đám thủ hạ ra lệnh, tiếp tục đánh, đánh tới chết luôn. Dám kiêu ngạo trước mặt Đoạn Vân ta, thật sự là chẳng biết chết sống gì hả? Sau đó một đám thủ hạ vô cùng hưng phấn như ruồi bâu chen chúc nhau bu vào tẩm quất ba vị hải vương đầy người thương tích còn đang nằm trên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 230, bức ngư vi thiếp sắc lang hành thấy mười mấy người hải tộc nhà mình bị thủ hạ đoạn vân đánh cho thương tích đầy mình biến thành những đống rẻ rách ngã xuống đất kêu la rên rỉ. Nhân ngư công chúa rất khẩn trương muốn can thiệp nhưng lại bị phong bế. Nhưng cho dù thực lực của nàng không bị chế chủ thì sao chứ? Với một người có thực lực cấp 11 như nàng thì căn bản không đáng phải chấp trong mắt của cả đám thủ hạ Đoạn Vân. Nhân ngư công chúa gấp gáp thở không ra hơi vội vàng nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân, ngươi mau bảo thủ hạ của ngươi dừng tay đi. Còn đánh nữa, họ sẽ chết đó. Cười lạnh một tiếng. Đoạn Vân nói, họ không phải mới vừa đứng trước mặt ta xù lông dương vây rất kiêu ngạo sao? Người nào dám kiêu ngạo trước mặt đoạn vân ta, trước giờ chưa có ai có kết quả tốt cả, vốn ra nếu các ngươi không tới tìm ta gây phiền toái thì chắc chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cho dù các ngươi có tới tìm hiểu hỏi han điều gì ở chỗ ta, nếu các ngươi không kiêu ngạo khinh người thì sẽ không chuốc lấy bài học như vậy, còn bây giờ hà đã muộn rồi, đối với địch nhân của đoạn vân ta, thì ta từ trước tới nay đều tình nguyện thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bắc Hải các ngươi không phải có thất đại Hải Vương sao? Nếu ba tên bọn chúng chết đi, như vậy thực lực Bắc Hải các ngươi nhất định sẽ giảm đi không ít. Như vậy thì cho dù sau này Hải tộc các ngươi muốn khai chiến với đoạn vân ta, với việc thực lực các ngươi bị suy giảm, đoạn vân ta cũng sẽ không bị động. Ba người bọn họ đều phải. Ngươi không thể làm như vậy. Nếu ngươi cố tình gây hậu quả nghiêm trọng như vậy, Hoàng gia gia của ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu Vừa nghe đoạn vân muốn hạ sát thủ tam đại hải vương Nhân ngư công chúa càng sốt ruột hơn Hoàng gia gia của ngươi hả Là hải hoàng ba nhĩ hy đặc ấy à Ngươi yên tâm Ta sẽ không cho hoàng gia gia của ngươi biết là ta giết họ đâu Cho dù hắn biết thì làm gì được chứ Nếu hắn dám đến đây Ta sẽ làm cho hắn có đi không về Thực lực mạnh thì sao chứ Đánh công khai không giết được hắn Bổn thiếu gia sẽ âm thầm ám toán Đoạn vân lạnh lùng cười nói Cho dù phải khai chiến với hải tộc Đoạn vân cũng không phải không có lực hoàn thủ. Thuốc trị thương của gia tộc đã tích chữ hơn trăm vạn viên Còn quyển trục trị liệu cũng đã được chế ra hơn mười vạn cuốn Hơn nữa đoạn vân có thể luyện chế rất nhiều dược hoàn Nếu khai chiến với hải tộc Cũng chưa chắc đó không phải là một điều gì ghê gớm Có khi còn là một phương pháp luyện binh tốt, dù sao bên mình có năng lực cơ hồ bất tử, cho dù lúc bắt đầu mình có thể sẽ có chút khó khăn. Nhưng trong quá trình chiến tranh, thực lực bên mình càng ngày càng mạnh, còn Bắc hải bộ tộc thì càng ngày càng yếu đi. Cứ phát triển như vậy, hải tộc nếu muốn chiến thắng mình thì chỉ có một phương pháp, đó là bắt được mình. Nhưng nếu muốn bắt đoạn vân thì gần như là một việc không thể làm được. Không nói khinh công quỷ dị và năng lực che giấu thực lực thần kỳ của Đoạn Vân. Chỉ cần mấy cái truyền tống trận của Đoạn Vân đã là một loại pháp bảo thần kỳ để bảo vệ tánh mạng rồi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nhân ngư công chúa vô cùng sợ hãi. Theo những gì tên loài người này nói ra. Xem ra hắn thực sự muốn hạ sát thủ với mười mấy thủ hạ hải tộc của mình rồi. Cười cười quỷ dị. Đoạn Vân nói, ngươi đừng nóng nảy thế. Ta muốn biết họ là ai. Mà cả tên ngươi nữa Nhân ngư công chúa khẩn cấp trả lời Ba người họ là tam đại hải vương của bộ tộc Bắc Hải Phân biệt là tứ hải vương Ba Tây Ngũ hải vương Khắc Lạp Mũ Và lục hải vương uy nhị tốn Họ không phải cố ý bất kính với ngươi đâu Ta van ngươi tha cho họ đi Đoạn vân cười cười Hỏi còn ngươi thì sao Nhân ngư công chúa dừng một chút Trả lời ta tên là ngài Vi Nhi Là đại công chúa của bộ tộc Bắc Hải Cha ta là Bắc Hải nhân ngư thái tử ốc đặc nhị Đoạn vân nói ra vẻ kinh ngạc Ái cha Nguyên lai là đại công chúa Thật sự là thất kính thất kính Ngươi còn không mau bảo thủ hạ rừng Tây Họ đã sắp không chịu được nữa rồi Thấy tam đại hải vương bị đám thủ hạ đoạn vân đánh cho chảy máu như suối Nhân ngư công chúa ngải vi nhi càng nóng nảy hơn Văn sơn mỹ nhân vẻ mặt vô cùng đau khổ Làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác thương cảm đau lòng Nhất là đoạn vân háo sắc nhà ta Càng sinh ra tâm lý không đành lòng Nàng lại không phải đàn bà của đoạn vân Có đau khổ đến chết cũng không liên quan tới đoạn vân mà Đoạn vân tự nhiên sẽ không vì vậy mà mềm lòng Đoạn vân cười cười quỷ dị Nói ta chưa hề nói sẽ tha họ Ta chỉ muốn biết lai lịch của ba tên gia hỏa kiêu ngạo trước mắt Nhưng ta thật ra lại rất cảm thấy hứng thú với nhân ngư mỹ nữ nàng. Theo ta được biết. Bắc Hải Hải Hoàng có ba cháu gái. Hơn nữa chưa cô nào lập gia đình cả. Như vậy đi. Nàng đem gà cho ta. Ta sẽ đáp ứng không giết bọn họ. Nếu nàng gà cho ta rồi. Ta sẽ là cháu rể của Hải Hoàng. Hắn cũng sẽ không dụng binh với ta đâu. Như vậy chẳng phải là đại song hỉ hay sao? Nghe đoạn vân nói. Ngài Vi Nhi lại thấy vô cùng bình tĩnh Nàng nói lạnh lùng Chỉ cần ngươi thả họ ra Ta cam đoan Bắc Hải bộ tộc của ta Sẽ không làm khó dễ Đoạn Vân nhà ngươi Nhân giới và Hải giới là hai thế giới khác nhau Chúng ta cơ hồ không có xung đột ích lợi gì cả Đoạn Vân cười cười Nói ngươi lấy cái gì cam đoan Đến lúc đó thất đại Hải Vương và Hải Hoàng Ở Bắc Hải các ngươi vây công Đoạn Vân ta Đoạn vân ta chẳng phải là ôm hận mà chết sao, ta hà tất phải mạo hiểm, nếu ngươi gả cho ta, tình huống đó hoàn toàn bất đồng, nói thế được chưa, ta phải thanh minh một điểm, đó là cho dù ngươi gả cho ta, ở bên ngoài, ngươi có thể là lão bà của đoạn vân ta, nhưng ở nhà, ngươi chỉ được xem là tiểu thiếp của đoạn vân mà thôi, còn tiểu thiếp đối với đoạn vân ta chính là nữ nô. Nghe đoạn vân muốn bắt nàng làm nữ nô cho hắn. Ngài Vi Nhi vẻ mặt rất khiếp sợ. Cho dù chết, ta cũng sẽ không đồng ý đâu. Ngài Vi Nhi nói rất kích động. Đoạn vân cười cười rất tàn nhẫn. Lạnh giọng nói, đến nước này thì mọi thứ không phải do ngươi quyết định nữa rồi. Mọi người nghe đây. Tiếp tục đánh. Đừng đánh chết. Trước hết phế họ đi đã. Rồi chặt một chân. Một cánh tay mỗi đứa. Đám thủ hạ nói vẻ hưng phấn, bây giờ diện mục ba vị Hải Vương đại nhân đã bị hủy, thú nhân và cuồng chiến sĩ cuồng ẩu trên người họ cũng được vài chục phút rồi. Cả bọn mười mấy tên gia hỏa dám ở trước mặt Đoạn Vân kiêu ngạo đã bị đánh thành một đống thịt rồi. Ta van ngươi mà, ngươi buông tha họ đi. Ngải Vi nhi cầu khẩn Đoạn Vân, có phải nàng đồng ý với điều kiện của ta rồi không? Đoạn Vân cười nói quỷ dị, vừa nghe Đoạn Vân nói thế, Nhân ngư Mỹ nữ lộ vẻ mặt thống khổ Nàng cắn cắn môi mình Nói vẻ đầy đau thương Được Ta hứa với ngươi Chỉ cần ngươi thả bọn họ đi Ta đáp ứng lưu lại Đoạn vân lắc đầu nói Tiểu nữ Ngươi tưởng đoạn vân ta coi trọng ngươi sao Quá buồn cười rồi Đoạn vân ta gặp qua vô số đàn bà rồi Từ vẻ mặt tuyệt vọng của ngươi là ta có thể thấy Ngươi đã quyết định tìm đến cái chết Có phải ngươi muốn ta thả họ đi Rồi sau khi họ đi khỏi rồi Ngươi sẽ tự tử luôn Hoàng gia gia của ngươi phòng trừng sẽ không cần kiêng kỵ ta nữa Mà san bằng chỗ này thành đất bằng Còn chém đoạn vân ta làm tám mảnh Coi như là báo thù cho ngươi Ngươi tự nhìn mình đi Lạnh lẽo tựa như băng sơn vậy Ngươi còn tưởng mình là nữ thần sao Cho dù ngươi muốn làm đàn bà cho đoạn vân ta Ngươi cũng chưa chắc đã được phép làm Cuối cùng thì ngươi muốn thế nào Nghe đoạn vân nói Ngài Vi Nhi vừa tức vừa hận Nam nhân trước mắt này lại nói mình không xứng với hắn Phải biết rằng Ở hải giới nàng là mỹ nữ nổi danh Hàng hà xa số hải tộc quý tộc theo đuổi nàng Nhưng nàng lại thấy đoạn vân có vài phần đáng kính trọng Nam nhân trước mắt này có thể đoán ra tâm tư của mình Xem ra quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản Đoạn vân cười nói, hơn nữa, ta vốn đã nói, chỉ cần ngươi gà cho ta, ta đáp ứng không giết bọn chúng, ta không hề nói là ta sẽ thả bọn chúng đi, nhưng ngươi đã đồng ý với điều kiện của ta, ta đây tự nhiên sẽ không nuốt lời, ta sẽ không giết bọn chúng. Đoạn vân quay về đám thủ hạ hỏi, chết chưa đó, thiếu gia ba con tiểu ngư đã cơ bản bị đánh cho tàn phế rồi, vô luận hắn có bao nhiêu tay. tất cả đều bị đánh gãy cả rồi xương cốt trên người cũng bị đánh gãy vài cái ta nghĩ trên trên thế giới ngoại trừ thiếu ra chắc cũng không có người nào có thể chữa trị được cho họ diệp cô thành hồi bẩm với đoạn vân khẽ gật đầu đoạn vân quay về diệp cô thành nháy mắt nói các ngươi phải khổ cực thêm một chuyến dựa theo quy củ cũ nhé hiểu chưa Chuyện được ca tại chuyện F.U.L.L. Diệp Cô Thành vừa thấy ánh mắt kỳ quái có vẻ buôn bạc giả của Đoạn Vân. Lập tức dùng vẻ mặt đồng loãn đáp lại. Hiểu rồi. Thiếu gia yên tâm. Lần này chúng ta nhất định sẽ giống như lần trước. Diệp Cô Thành hiểu rất rõ con người Đoạn Vân. Ý tứ Đoạn Vân không phải là muốn hắn làm như hồi xử lý hứa Đức Lạp. Đưa chúng tới vùng biển của hải tộc Đông Hải. Sau đó mất tích một cách khó hiểu. Bắc Hải cho dù có thể mò ra mình, nhưng thời gian cũng nhất định sẽ không ngắn. Trong khi đó, thực lực của Đoạn Vân có thể dưới sự kích thích nho nhỏ, một lần nữa đạt tới một biến đổi về chất. Đến lúc đó, nếu chiến hỏa bùng cháy, sẽ là cơ hội tốt cho đám biến thái của Đoạn Vân. Nhưng thiếu ra, còn nàng phải làm sao bây giờ? Diệp Cô Thành hất đầu về phía nhân ngư Mỹ nữ Ngải Vi Nhi, ngẫm nghĩ một lát, Đoạn vân nói, cho phép nàng đi lại trong một khu vực nho nhỏ. Phải luôn luôn cẩn thận, ta sẽ để Âu Đặc Tư đi tiếp ứng các ngươi. Diệp cô thành trả lời cung kính. Tiếp theo, đoạn vân dùng thuật điểm huyệt thần kỳ của hắn làm cho năng lượng của hơn 10 đầu hải thú hoàn toàn bị khống chế. Để năng lượng họ hiển lộ ra rất rõ ràng, nhưng lại không thể lợi dụng nửa phần. Thậm chí đoạn vân còn khống chế cả thân thể họ nữa. Còn đối với Nhân Ngư Ngải Vi Nhi, đoạn văn đầu tiên là làm cho Diệp Cô Thành giải trừ phong ấn trên người nàng. Sau đó trực tiếp dùng phương pháp điểm huyệt kiềm chế tiếp. Cuối cùng, Diệp Cô Thành, Tiểu Phi Hiệp và năm Đại Phi Long áp giải 13 đầu hải thú và Nhân Ngư Ngải Vi Nhi. Bay thẳng về phía giao giới giữa Đông Hải và Bắc Hải, đoạn vân còn đặc biệt chỉ thị phải khống chế tốc độ của mình. Dù sao hải thú không phải là phi thù, một ngày sau, những người này và Âu Đặc Tư đã an toàn từ thần Long Đảo qua truyền tống trận trở lại. Còn trong không gian giới tử của Âu Đặc Tư có thêm 13 bức tượng băng, nhân ngư Ngải Vi Nhi cũng bị hắn rất thô lỗ nhét vào không gian giới tử. Để không cho Ngải Vi Nhi hiển lộ năng lượng của mình, Đoạn Vân một lần nữa vận dụng thủ pháp điểm huyệt, phong ấn toàn bộ một thân thực lực của nàng. Chỉ cần đoạn vân không giải khai huyệt đạo cho nàng Ngài Vi Nhi đừng nghĩ đến việc dùng năng lượng để hải hoàng tìm tới đây được Để ứng phó với biến cố sau này Trong ách bỉ đa mẫu giới Đoạn vân trước tiên giải đông cho tứ đại hải vương và thập đại cao thủ hải tộc Sau đó dùng thủ pháp điểm huyệt phong Ấn toàn bộ thực lực của họ Cuối cùng một lần nữa đóng băng như cũ Đoạn vân lại chuyển đám hải tộc này đặt vào trong long thần giới tử Long thần giới có thần thức cường đại của Đoạn Vân. Ngoại trừ Đoạn Vân, cơ hồ không có ai. Thậm chí cho dù là một vị thần, cũng không thể mở nó ra được. Trả lời với chích dẫn măn ti quốc -di -sme -sơ Phúc đáp nhanh chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 231 Đại lục Hùng Sư Trung Hoa y buổi tối khi Diệp Cô Thành trở về rồi. Sau một trận ái ân đất trời điên đảo mưa gió tơi bời. Tiểu bạch dùng một loại ngữ khí hơi kỳ quái nói với đoạn vân, vân ca. Có phải chàng đang nghĩ cách hay tìm một cơ hội để ăn thịt con nhân ngư đó có phải không? Đoạn vân cười cười. Nhăn nhở định đầm, a a Làm sao lại như thế được chứ? Ta đã có tiểu bạch xinh đẹp yêu quý của ta đây mà. Tiểu bạch của ta là nữ nhân tốt nhất trên thế giới rồi còn gì. Chúng ta làm thêm một lần nữa. Như vậy thực lực mới tăng nhanh được. tiểu bạch chau miệng trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc nhưng nàng vẫn rất nghiêm túc đổ dấm chu ra nói với đoạn vân vân ca không phải thiết ghen tuông với con nhân ngư kia đâu chàng thật sự không có khả năng dùng bạo lực ép buộc nàng ta đâu mỹ nhân ngư là một chủng tộc rất quỷ dị các nàng có một loại đặc điểm chủng tộc rất kỳ quái nếu một nhân ngư mỹ nữ bị người ta cưỡng đoạt chi tiết tương lai nam nhân đó có thể sẽ bị nguyền rủa suốt đời Không thể nào chứ, là loại nguyền rùa gì vậy? Đoạn vân ngạc nhiên hỏi, lời nguyền đó không xác định được, nhưng nó có tác dụng rất kinh khủng. Theo như sử liệu ghi lại, trên đại lục từng xuất hiện những nam nhân hư thân mất nét cưỡng đoạt tiết trinh nhân ngư. Nhưng ba người này ngay khi giao hợp đã gặp ngay quả báo, bị thiến gọn ghẹ. Sau này toàn thân còn bị thối giữa mà chết. Nhưng nếu con nhân ngư đó tự nguyện thì tình huống lại khác hẳn. Nghe nói còn có thể được hưởng một loại gì đó có tên là lời chúc phúc của hải thần Về phần rốt cuộc đó là chúc phúc gì Thì thực ra không ai xác định được Nếu Vân Ca muốn có được trinh tiết của Mỹ Nhân Ngư Thì đầu tiên phải cố mà chiếm được trái tim của Mỹ Nhân Ngư đó Còn đối với đoạn đại thiếu gia của chúng ta vốn phong lưu thành tính Cao thủ tình trường thì cái việc chiếm được trái tim của một thiếu nữ thơ ngây hẳn là không phải việc khó Tiểu Bạch cười trả lời Nghe tiểu bạch nói thế. Đoạn vân ra vẻ hung hăng nói. Giỏi lắm. Dám cười nhạo bổn thiếu ra phải không? Xem ta thu thập nàng đây này. Ngày mai nàng đừng có hỏng bước ra khỏi giường nữa. Nói xong đoạn vân như một con sói trồm lên. Làm cho tiểu bạch kêu lên xin tha. Nhưng thân thể ngà ngọc đang nóng bừng bừng lại tỏ ra muốn làm việc ngược lại. Thế rồi vũ trụ. Ngừng quay. Ngày thứ hai. Tức ngày hai mươi ba. Tháng 6 năm 10.289 nữ thần lịch Đoạn vân ra chỉ thị cho gia tộc tiến hành Ma quỷ thức huấn luyện lần thứ ba. Đoạn vân còn thông qua nhanh sói tổng bộ Đưa chỉ tiêu huấn luyện đến toàn bộ những quân đoàn Sự đoàn nhanh sói vừa được thành lập trên khắp đại lục Trên đại lục nơi nơi đều đã được triển khai các quân đoàn nhanh sói Các hạng huấn luyện đều đã được tiến hành Để sẵn sàng cho những nguy cơ trong tương lai Các binh lính này đều phải thực hiện đầy đủ 20 ngày huấn luyện đặc trùng của nhanh sói Dần dần gia tăng lượng huấn luyện cho họ Phải trong một tháng làm cho toàn bộ binh lính đều có thể chịu được cường độ huấn luyện tăng gấp 2 lần nhanh sói quân đoàn ở Thiên Long và Nạp Lan đều đã có lực chiến đấu khá cơ bản Hơn một tháng trước Thực lực binh lính bình thường ở hai nhanh sói quân đoàn này thấp nhất đều là cấp 7 Trải qua hơn một tháng gia tăng huấn luyện lần này Thực lực của họ một lần nữa lại tăng lên. Thực lực đã cơ bản đột phá tới cấp bậc đại kiếm sư cấp 8. Dù sao đoạn vân cũng đã phát ra một lượng giải độc hoàn kha khá cho hai nhanh sói quân đoàn địa phương này. Mặc dù một tháng chỉ phát cho họ mỗi người chưa tới một viên. Nhưng dược hoàn này cũng tạm đủ để họ mỗi tháng chết đi sống lại một lần. Do đó tiến bộ của họ cũng tăng lên rất nhanh. Sau khi đại lục đã thống nhất. Đoạn vân thiết lập rất nhiều nhanh sói quân đoàn trên khắp các nước chư hầu trên đại lục Còn những nanh sói quân đoàn này lại trực tiếp nhận sự quản lý của nanh sói tổng bộ Trên đại lục có 40 đến 50 vương quốc lớn nhỏ, tam đại đế quốc và những quốc gia nhân loại khác Đoạn vân cộng lại có khoảng 320 vạn quân sĩ nhanh sói Muốn trở thành nhanh sói võ sĩ ít nhất phải đạt cấp 6 Về tuổi cũng có khống chế Bình thường tuổi không thể vượt qua 35 tuổi, thực lực của nhanh sói rất mạnh, tiềm lực càng mạnh hơn. Chỉ cần cho đoạn vân thời gian một năm, đoạn vân có thể làm cho hơn 300 vạn nhanh sói tướng sĩ tất cả trở thành thánh cấp cả. Đến lúc đó, những tướng sĩ này sẽ là lực lượng cường đại để đoạn vân thống nhất tứ giới. nhanh sói của các quốc gia chư hầu trên đại lục chính là quân đội cường đại nhất trên cả đại lục. Còn những quân đội khác trên đại lục cũng thi nhau tiến hành cải cách quân sự. Toàn bộ lực lượng quân sự đại lục đều theo Trung Hoa gia tộc cả. Họ đều tiến hành các hạng mục huấn luyện quân sự do đoạn vân tự mình xây dựng, chế định cho họ. Cường độ huấn luyện mặc dù không bằng với nanh sói, nhưng về kỷ luật và tố chất quân sự của họ cũng được huấn luyện chẳng kém gì nanh sói cả. Đặc biệt là kỷ luật bộ đội và tố chất quân đội được coi là quan trọng nhất trong việc tuyển chọn binh lính trên đại lục. Kỷ luật quân đội và tố chất binh lính trở thành một trong những chỉ tiêu vô cùng quan trọng trong việc khảo hạch quân sự. Trong quá trình kiến thiết bộ đội, Đoạn Vân còn đưa những kiến thức giáo dục quốc phòng được học ở Đại học tiền kiếp biên soạn lại. Rồi đưa xuống các đơn vị quân đội để quán triệt. Về biên chế quân đội, Đoạn Vân cũng tiến hành thống nhất lại. Trên đại lục, tam đại đế quốc đã có 100 vạn quân chính quy, còn những vương quốc lớn nhỏ khác đều có 20 vạn tới 50 vạn quân chủ lực. Tổng cộng bộ đội chính quy trên đại lục đạt tới hơn 1.600 vạn. Nhân tộc trên đại lục có 48 quốc gia lớn nhỏ. Đoạn vân dựa theo phạm vi của những quốc gia trước đây chia họ làm 48 đại quân khu, lấy biên chế 10 vạn tạo thành một quân đoàn. cho mỗi một binh lính thuộc quân đội chính quy Trung Hoa một chức danh. Nói cách khác, trên hình thức, tất cả quân đội chính quy trên đại lục đều bị khống chế trong tay Trung Hoa gia tộc. Tướng sĩ quân đội tuyệt đối trung thành với hai chữ Trung Hoa. Hoàng gia kỷ sĩ đoàn của Tạp Tu Tư bây giờ đã không gọi là Hoàng gia kỷ sĩ đoàn nữa, mà sở tên thành Tạp Tu Tư Hộ Quốc quân đoàn thuộc Trung Hoa gia tộc. Những biên quan quân bốn chấn thủ biên giới, Do lúc này đã thống nhất đại lục, họ không còn phải đặc ý đề phòng những quốc gia láng giềng xâm phạm nữa. Vì vậy đều đổi tên thành Trung Hoa quân tránh quy biên giới. XXX quân khu quân đoàn thứ, XXX là tên quốc gia. Ví dụ, Nạp Lan quân khu quân đoàn thứ 123. Số lượng dân binh trên đại lục cũng khá lớn. Thống kê sơ bộ, số lượng dân binh trên đại lục có khoảng hơn một ức. Chủ yếu là bị ảnh hưởng của tư tưởng dụng võ vi tôn Nên đối mặt với số lượng dân binh khổng lồ như thế Đoạn Vân cũng chả muốn nói đến việc giải trừ quân bị làm gì Tại trên đại lục này cũng bình thường thôi Dù sao dân binh cũng là một loại quân dự bị Rất nhiều binh lính tốt đều từ dân binh phát triển lên Ngược lại, Đoạn Vân còn dùng hết sức cổ vũ việc tăng vũ lực cho dân binh lên một trình độ nhất định Nhất định phải đề cao mức độ đãi ngộ cho dân binh. Cũng hứa rằng, khi thực lực của dân binh đạt tới trình độ nhất định, có thể tự mình xin được trở thành binh lính chính quy của đại lục. Thậm chí còn có thể xin trở thành tướng sĩ nhanh sói. Trên đại lục có 50 ước dân cư nhân loại. Ở đại lục mộng đa lợi á vốn vũ lực là trí thượng. Tỷ lệ binh lính như vậy cũng vẫn được xem là bình thường. Dù sao ma tộc cũng sắp sửa xâm lấn. Nếu đại lục muốn sống sót mà không đủ số lượng binh lính cần thiết, Vậy thì chắc chắn sẽ chỉ có một kết quả, diệt chủng. Mặc dù đoạn vân tiến hành cải cách quân đội cũng khiến cho một vài quốc vương bất mãn, Nhưng cũng chỉ biết bất mãn xuông mà thôi. Nói uy thế, đoạn vân quả thực quá cường đại. Nguyên trước đây quốc vương cũng có quyền khống chế nhất định đối với những thống lĩnh quân đội. Nhưng bây giờ thì quốc vương là ai? Là thành viên của Trung Hoa gia tộc. Còn những sĩ quan quân đội cao cấp là ai? Cũng đều là thành viên của gia tộc. Đoạn Vân làm như vậy. Thực ra chỉ trùng lên mọi lực lượng trên đại lục một cái tên Trung Hoa gia tộc mà thôi. ngươi ngẫm lại mà xem. Quốc vương và những quan lại của quốc gia đều bị khoác cho cái chữ Trung Hoa vào đó. Đoạn Vân tiến hành sửa phiên hào của quân đội thì họ còn có ý kiến gì được cơ chứ? Đoạn Vân vừa truyền xuống chỉ tiêu luyện binh. Những đơn vị quân chính quy Trung Hoa khác trên đại lục cũng thay nhau mô phỏng theo. Vì vậy bỗng nhiên trên đại lục nổi lên một cơn sốt luyện binh khủng khiếp như triều dâng. Dưới sự chỉ huy của quân đội, dân binh trên đại lục cũng bắt đầu hành động. Hơn nữa còn đưa ra khẩu hiệu là ma tộc sắp xâm lăng. Vì sinh tồn, vì đại lục, chúng ta phải tăng cường đoàn kết chung quanh Trung Hoa gia tộc vĩ đại, cường binh kiện vũ. Nhưng thôi không nói về việc này nữa, lúc này đoạn vân đã đắc tội với hải tộc rồi. Mặc dù hải tộc muốn tìm kiếm những đầu mối dẫn đến mình cũng cần phải mất một khoảng thời gian. Đoạn vân phòng chừng cái ngày đó tuyệt đối sẽ không quá xa. Nhưng đoạn vân cũng không có gì phải e ngại hải tộc. Hải tộc sở dĩ xưng là hải tộc, chủ yếu cũng là bởi vì họ phải sinh sống ở biển. Giống như tam đại hải vương khi mò lên đại lục cũng bị đám tiểu phi hiệp đánh cho một trận tơi bời bầm dập. Hải tộc mà mò lên đại lục, thực lực chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu hải tộc chủ động tìm đến gây phiền toái với mình thì đoạn vân cũng rất vui lòng. Có thể hấp dẫn sự chú ý của hải tộc như vậy thì thần long đảo có thể sẽ phát triển nhanh hơn nhiều. Nhưng thực lực hải tộc xem ra không thể xem nhẹ như trước. Do đó Đoạn Vân ra lệnh cho Diệp Cô Thành phải bất kỳ thời khắc nào cũng chú ý quan sát mọi cử động của hải tộc cường đại bên kia. Đoạn Vân còn nghĩ đến việc tăng cường phòng ngự cho Á Cương ngày một hoàn mỹ hơn. Đoạn Vân đưa những trung lực lượng chủ chốt vũ khí cực mạnh như địa tinh đại pháo, phá ma tiễn do địa tinh sản xuất đặt xung quanh tường thành. Đoạn Vân tin rằng, dưới sự phòng ngự như thế này, nếu hải tộc muốn công thành... Những lực lượng dưới thần cấp chắc chắn phải chết hết. Còn những trung đoan của hải tộc thì cũng không biết chừng. Nhưng đoạn vân biết chắc số lượng thần thú của hải tộc tuyệt đối không nhiều lắm. Nếu con số vào khoảng 1.000 thì cũng có thể xử lý được. Về phần cấp 11, tối đa cũng không có khả năng hơn trăm tên. Về phần cấp 12, đoạn vân đoán chừng cũng chỉ có 3 tên hải vương còn lại mà thôi. Đoạn vân chỉ kiêng kỵ duy nhất có cái tên hải hoàng ba nhĩ hy đặc. Thực lực của Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy Đặc đã ở vào mức cấp 13 rồi. Còn bên Đoạn Vân thì chỉ có một người có thực lực ở cấp 12 là Diệp Cô Thành, mà lại là một nhân loại. Năm đại ma sủng đều đã tới đỉnh giai. Ba người nhà Âu Đặc Tư cũng đều tới đỉnh giai. Do đó Đoạn Vân yêu cầu tám trung đoan của gia tộc này phải nhanh chóng đưa thực lực của mình tăng lên tới cấp 12. Còn 10 đại thần Long có thực lực cấp 11 hậu giai ở thần Long Đảo. Bảy đại cuồng chiến sĩ ở cấp trung giai, 120 thú nhân cũng ở mức trung giai, 20 đại ma thú của gia tộc vẫn còn nguyên ở mức trung giai. Đoạn Vân có hơn 400 thần thú gia tộc, khoảng 100 thần long hoa hạ đạt tới thần cấp, hai vạn cuồng chiến sĩ thánh cấp đỉnh giai, một vạn kiếm thần trung giai thuộc nhanh sói. Thực lực như vậy đã đủ cường đại làm cho quỷ thần cũng phải sợ hãi rồi. Tính sơ qua về lực lượng của mình, đoạn vân chỉ muốn tát tay mình một cái chỉ cần khống chế được con chim lông mau hải hoàng xong bắc hải bộ tộc coi như sẽ bị suy sụp mình vốn còn muốn giả vờ làm con cháu người ta nữa làm gì mông ôm chân liếm gót có cần phải như vậy không xem ra thực lực tăng lên quá nhanh làm cho mình vẫn tưởng rằng mình còn nhỏ yếu như trước mẹ kiếp bọn hải tộc giỏi thì đến đây đến một tên là giết một tên ngay tắp lự Té da bùn thiếu da đã cường đại như vậy rồi Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 232 Mạch Nhiên Hồi Thủ Gia Phong để nghĩ vậy Ngày thứ hai sau khi truyền ra hiệu lệnh Tổng Luyện Binh Đoạn Vân lúc này triệu tập hội nghị trung đoan gia tộc Gồm có Diệp Cô Thành Năm đại siêu cấp Ma Sùng Còn có Âu Đặc Tư Thần Long Đảo Những người này đều là những cốt cán tuyệt đối trong số nòng cốt thân tín của Đoạn Vân. Thấy những thủ hạ đắc lực nhất tập trung đông đủ, Đoạn Vân rất hài lòng mở miệng nói, lần này triệu tập mọi người chủ yếu là muốn xác định đường lối phát triển của chúng ta sau này. Không thể nào! Cái gì mà lộ tuyến phát triển? Phì tử nói vẻ hơi ngạc nhiên, Đoạn Vân cười cười, nói, kỳ thật cũng không phải lộ tuyến phát triển. Ngày hôm qua, Ta tự nhiên có ý nghĩ đem thực lực của chúng ta so sánh với hải tộc một phen. Phát hiện ra một vấn đề rất lớn lao. Ngươi phát hiện cái gì? Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân vẻ kỳ quái. Còn một đám trung đoan khác cũng nhìn ngó Đoạn Vân như nhìn một con quái vật lướt qua đám thủ hạ của mình. Đoạn Vân hỏi, các ngươi thử đem thực lực của chúng ta so sánh với thực lực của Bắc Hải bộ tộc xem sao? Các ngươi xem rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Không cần so nữa, chúng ta khẳng định là kém người ta. Đạt nhị ba nói vẻ chắc chắn, thật vậy không? Ánh mắt đoạn vân nhìn đạt nhị ba vẻ chế giễu kỳ lạ. Dưới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của đoạn vân, đám thủ hạ đều chìm vào suy tư. Âu đặc tư đột nhiên nói, chủ nhân, nếu so sánh một cách cẩn thận, hình như là thực lực chúng ta mạnh hơn một chút. Âu đặc tư lão ca, không thể nào. Chúng ta quả thật có mạnh hơn họ được không? Tiểu Phi Hiệp ngạc nhiên hỏi Âu Đặc Tư. Âu Đặc Tư nói không khẳng định lắm, kỳ thật việc này cũng không chính xác. Căn cứ vào những phát hiện của thần Long Đảo về thực lực của Bắc Hải. Nhân ngư bộ tộc ở Bắc Hải có thất đại Hải Vương. Còn thực lực của thất đại Hải Vương đều đã là cấp 12 rồi. Nhưng bây giờ có tứ đại Hải Vương đã trở thành tù binh của chúng ta rồi còn gì? Về phần tam đại Hải Vương khác. Họ là hai con trai của Hải Hoàng. Người còn lại con rể của Hải Hoàng. Thực lực họ vào khoảng cấp 12 hậu giai Về phần Hải Hoàng, thực lực của hắn quả là thâm sâu khôn lường. Nhưng số lượng những tên cấp 11 của Bắc Hải bộ tộc Đại Khái cũng chỉ vào khoảng 100. Hơn nữa bên trong có không ít lực lượng chỉ là sơ giai Về phần lực lượng thần thú trong Hải tộc, số lượng tuyệt đối sẽ không vượt quá 1.000. Đoạn Vân ngẫm nghĩ rồi hỏi, Ta muốn biết tin tức của ngươi có chuẩn không? Phải biết rằng, lần trước khi chúng ta vừa đến thần Long Đảo, chúng ta đã sai lầm khi nhận định thực lực của hải tộc ở hải vực là tất cả thực lực ở hải tộc. Nhưng bây giờ đột nhiên lại lòi ra cái biển sâu. Thực lực của hải tộc hoàn toàn không phải như chúng ta phỏng chừng lúc trước nữa. Vì ảnh hưởng của hải vực làm chúng ta căn bản không cảm thụ được hết thực lực của họ mạnh như thế nào? Âu Đặc Tư trả lời, Chủ nhân, Lần trước bởi vì chúng ta vừa tới hải giới, hơn nữa hải tộc quá mức thần bí, cho nên mới thu thập được vài tin tức sai lầm. Chủ nhân yên tâm, tin tức lần này rất chuẩn xác. Bây giờ bộ tộc thần Long Đảo chúng ta cũng đã thu phục được không ít thế lực ở hải tộc. Tin tức này được tổng hợp rất nhiều nguồn tin khác nhau mà có đó. Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói, ngươi tiếp tục nói đi. Âu Đặc Tư khẽ gật đầu nói tiếp. cấp hải thú ở bắc hải bộ tộc đại khái có khoảng một vạn nhưng nếu tính cả những chư hầu chính thức của bắc hải ta phỏng chừng có thể có thêm năm ngàn nữa dù sao đại dương rất rộng lớn thế lực cũng không tập trung được như chúng ta về phần những thế lực khác chúng ta không cần phải lo lắng hải thú không giống thần long bộ tộc chúng ta họ không phải thủy lộ song tê những hải thú dưới cửu cấp không thể rời biển được ngẫm nghĩ Đoạn Vân nói, các ngươi ngẫm lại mà xem, thực lực của hải tộc như vậy, nếu chúng ta khai chiến với họ, có thể nắm chắc mấy thành thắng lợi. Tiểu Phi Hiệp suy nghĩ tính toán một hồi rồi nói, dựa theo thực lực của hải tộc như vậy, ta thấy nếu hải tộc tấn công chúng ta, họ tuyệt đối sẽ gặp tổn thất trầm trọng, thậm chí toàn quân có thể bị tiêu diệt sạch, chúng ta không cần quan tâm tới cái lão hải hoàng kia. Dù sao chúng ta cũng không biết được thực lực của hắn tới đâu Bây giờ nói về tam đại hải vương của hắn trước đã Thực lực của họ vào khoảng cấp 12 hậu giai. Thoát ly biển thì thực lực sẽ bị ảnh hưởng kém đi một chút Ta và phì tử đồng thời kéo lên đánh Hơn nữa tham chiến còn 20 siêu thần thú gia tộc nữa Hẳn là có thể đánh bại họ Dưới năng lực thần kỳ của lão đại Chúng ta cơ hồ có tấm thân bất tử Về phần 100 tên hải tộc cấp 11, chúng ta có 120 thú nhân có thể ứng phó được. Về phần mấy con cá tép diêu oát con cấp 9 cấp 10, chúng ta đây căn bản là không cần lo lắng. Hai vạn bộ đội cuồng chiến sĩ và một vạn tướng sĩ nanh sói sư đoàn có thực lực thần cấp Trung Giai đã có thể trong vòng 10 phút nhất nhất đồ lục sạch sẽ cả đám. Theo tính toán như vậy, chúng ta còn chưa dùng đến lực lượng của thần Long Đảo nữa đó. Cho dù là Hải Hoàng có đến, 10 Đại Thần Long, Âu Đặc Tư, hơn nữa còn bảy Đại Cuồng Chiến sĩ của gia tộc nữa. Họ cùng tiến lên chắc cũng có đủ thực lực để liều mạng với Hải Hoàng. Hải tộc không có khả năng đem toàn bộ lực lượng ra để công kích chúng ta. Hải tộc trước mặt chúng ta tính ra rất nhỏ yếu. Nghe phân tích của Tiểu Phi Hiệp, một đám thủ hạ đều sáng tỏ. Ta nói ngươi lúc trước muốn cần thiết phải tỏ ra yếu đối trước mặt họ xem ra không thể thực hiện được rồi. Nhưng làm sao mà ta lại có cảm giác hơi là lạ nhỉ? Thế quái nào mà chỉ trong nháy mắt? Thực lực chúng ta đã cường đại như thế chứ? vì tử cười khà khà nói. Đoạn vân khẽ gật đầu. Nói, kỳ thật. Sở dĩ sinh ra loại ảo giác là chúng ta còn rất yếu này là vì thực lực của chúng ta tăng lên quá nhanh. Tốc độ này nhanh tới nỗi làm cho ý nghĩ của chúng ta không theo kịp.